Sông Thái Bình liên mạng với sông Hồng Lan tỏa khắp đồng bằng Bắc Bộ là mạng lưới của hai hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình. Sông Cầu, sông Cầu còn gọi là sông Như Nguyệt, sông Thị Cầu, sông Nguyệt Đức là con sông quan trọng nhất trong hệ thống sông Thái Bình. Sông Cầu dài 246 km, bắt nguồn từ phía nam đỉnh Phi Bóc. Cao 1.578 m từ huyện chữ Đồn, chảy ngoài ngoèo giữa hai dãy núi Ngân Sơn và sông Gâm qua thị xã Bắc Cạn. Đến Thái Nguyên, nó có thêm một số chi lưu, trong đó có sông Công ở Phổ Yên. Sau khi nhận thêm nước của sông Cà Lồ, sông Cầu chảy về ngã Ba Lát, phải lại, hợp lưu với sông Thương để tạo thành sông Thái Bình. Năm 1076, hơn 30 vạn quân nhà Tống Trung Quốc do Quách Quỳ, chỉ huy xâm lược Đại Việt, Lý Thường Kiệt lập phòng tuyến tại sông Như Nguyệt để đánh chặn địch. Nhiều trận quyết chiến ác liệt đã xảy ra tại đây, quân Tống không sao vượt qua phòng tuyến Như Nguyệt, đành đóng trại chờ viễn binh. Đang đem Lý Thường Kiệt cho người vào đền thờ Trương Hóng, Trương Hát, ở phía nam bờ sông Như Nguyệt giả làm thần đọc vang bài thơ Nam Quốc Sơn Hà. Tinh thần binh sĩ lên rất cao, Lý Thường Kiệt điền cho quân vượt sông, tổ chức một trận quyết chiến đánh thẳng vào trại giặc, phần vì bất ngờ, phần vì sĩ khí quân Đại Việt đang rất mạnh, quân Tống chống đỡ yếu ớt, số bị chết, bị thương đã hơn quá nữa Lý Thường Kiệt cho người sang Nghị Hòa, mở đường cho quân tống rút về nước, giữ vững bờ cõi nước Đại Việt. Bài thơ Nam Quốc Sơn Hà được coi là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta. Sông Thương, sông Thương hay sông Nhật Đức, xưa còn gọi là sông Nam Bình, sông Lạng Giang, sông Long Nhẫn, là một sông lớn ở địa phận các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang, Hải Dương và một chi lưu của sông Thái Bình. Thời phong kiến, lính thú lên trấn ải biên thùy Lạng Sơn chia tay với gia đình, vợ con tại bến sông này với bao niềm thương nhớ. Nên con sông có tên là sông Thương Sông Thương nước chảy đôi dòng Bên trong bên đục Em trong bên nào Đoạn sông Thương câu Ca dao nói tới là đoạn nước đục Nơi nó nhận nước trong xanh của dòng sông Sim Từ hiệp hòa Việt Yên chảy vào Bên bờ hủ cuối dòng Thương Là nơi có vực sâu nhất Xưa kia dưới đáy có nhiều ngọc trai Dân làng lá, tiên la Có nghề mò ngọc trai Nhưng giờ đây cũng như các dòng sông khác Chất thải công nghiệp đã làm trai ngọc biến mất Sông Lục Nam, sông Lục Nam còn gọi là sông Lục, sông Minh Đức, là một phụ lưu của hệ thống sông Thái Bình, trải qua hai tỉnh Lạng Sơn và Bắc Giang, sông dài gần 200 km, bắt nguồn từ vùng núi Kham, Đình Lập, Lạng Sơn. Từ chủ về đến thị trấn Lục Nam, sông rộng gần 100m, sâu từ 4-5m, đến 5m, thuyền lớn hoặc tàu nhỏ có thể qua được. Từ Lục Nam về phá lại, sông rộng và sâu hơn, tàu thủy đi lại dễ dàng đôi bờ đồng ruộng phì nhiêu, sớm làng trù phú, phong cảnh Sơn thủy hữu tình, nên từ thời Pháp thuộc nhiều tài liệu đã đánh giá sông Lục Nam có cảnh quan đẹp nhất Bắc Kỳ. Sông Lục Nam nó liền đồng bằng Bắc Bộ với các tỉnh viên giới vùng Đông Bắc. Các tỉnh Thanh, Nghệ đi theo kênh đào Nhà Lê hoặc vượt biển có thể ra đồng bằng Bắc Bộ rất thuận lợi. Tại các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ theo hệ thống sông Ngồi, canh rạch đều có thể về phá lại để ngược sông Lục Nam lên chủ rất dễ dàng. Do vị trí địa lý quan trọng như vậy nên dọc theo sông Lục Nam có nhiều làng cổ có niên đại cách nay hơn 1.000 năm. Trong lịch sử nước ta, nhiều cuộc chiến đấu ác liệt chống giặc ngoại xâm đã diễn ra ở khu vực này. Thầy Trần do đường bộ từ Lạng Sơn về Hà Nội đi lại rất khó khăn nên quân Nguyên Mông đã chọn đường tiến quân từ Lạng Sơn vào Lục Ngạn, theo sông Lục Nam đánh về phá lại hợp với quân thủy từ biển vào để từ đó tiến về Thăng Long. Chúng tràn qua ải Sa Lý đổ vào lục ngạn, quân ta tổ chức đánh chặn ở ải Nội Bàn, lục ngạn, rồi theo sông Lục Nam rút về Kiếp Bạc. Đến nay dọc theo sông Lục Nam còn khá nhiều di tích gắn với thời Lý Trần. Ngay ngã ba Phượng Nhãn có đền thờ vua Trần Minh Tông, tiếp theo vẫn bờ bên trái ta đến chùa Vĩnh Nghiêm, một trong những khởi nguồn của thiền phái Trúc Lâm nơi thờ Phật và ba vị Tam Tổ Trần Nhân Tông, Pháp Loa, Huyền Quang. Ngược sông một đoạn ta gặp đền bạc thờ Trần Hưng Đạo ngay bên bờ sông tại chân dãy Công Sơn của Chí Linh. Sông Thái Bình, con sông chỉ thực sự mang tên sông Thái Bình khi nó hợp dòng của ba con sông nối trên. Mặc dù tên sông Trùng với tên tỉnh Thái Bình, nhưng sông không thực sự chảy qua tỉnh này, mà chỉ chảy qua hai xã Thủy Tân và Thủy Trường thuộc huyện Thái Thị, Thái Bình với chiều dài gần 5 km. Quá ngắn so với chiều dài sông chảy qua các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương và Hải Phòng. Sông Thái Bình chia ra hai phần Thượng Lưu và hạ Lưu rõ rệt. Đoạn sông ở phía Thượng Lưu có chiều dài khoảng góng 64 km bắt đầu từ nơi hợp lưu của hai con sông Cầu và sông Thương, còn có tên gọi là Ngã Ba Lác, gần cầu Phả Lại. Qua cầu Phả Lại, sông Thái Bình chảy ngoằn ngoèo làm ranh giới tự nhiên giữa tỉnh Bắc Ninh và các huyện Chí Linh, Nam Sách của Hải Dương. Tại địa phận thành phố Hải Dương nó nhận thêm nước của sông Sặc. Sau đó tại Ngã Ba Mũi Gươm nhận nước từ sông Gùa, dài khoảng 4 km nối sông Thái Bình với sông Văn Úc. Đoạn này của sông Thái Bình kết thúc ở Ngã Ba Mía, tại đây nó gặp sông Mía. Tên gọi đoạn sông dài khoảng 3 km nối sông Thái Bình với sông Văn Úc và sông Cầu Xe. Đoạn sông ở phía Hà Lưu cũng có tên gọi là Thái Bình, dài 36 km, bắt đầu từ nơi được tính là điểm cuối của sông Luộc, sông đổ ra biển Đông, tại cửa Thái Bình. Ngày trước, hai đoạn sông Thái Bình ở Thượng Lưu và Hà Lưu đều thông với nhau, vì sao do bị bồi lấp nên sông thu lại chảy hẹp hơn, không thuận lợi cho giao thông cũng như thoát nước. Đoạn bị bồi lấp này khoảng 5 km. Hiện đã được kê lại thành một đoạn đập ngăn nước giữa hai đoạn sông Thái Bình. Đê Sông Hồng, công trình lao động vĩ đại Sông Hồng chở nặng phù sa, đắp bồi nên đồng bằng châu Thổ, sớm tạo điều kiện cho sự xuất hiện một nền văn minh lúa nước, văn minh sông Hồng. Tuy nhiên, dòng sông này không hề yên ả, hàng năm đều có những trận lũ lục tràn ngập sớm làng, cuốn trôi nhà cửa, nhấn chìm mùa màng. Cho thấy ngay từ thời vua hùng dựng nước đã diễn ra cuộc chiến đấu của con người chống lại lũ lụt như thế nào. Ban đầu, dọc theo các triền sông lớn, người ta đắp những bờ bao, bờ vùng để chắn nước, cục bộ trong phạm vi hẹp của các bộ tộc, bộ lạc. Dưới thời Bắc thuộc, chính quyền đô hộ đã manh nha xây dựng hệ thống đê quanh các trị sở ở Liên Lâu, Long Biên. Năm 1010, Lý Thế Tổ dời đô từ Hoa Lư ra Thăng Long, hiền ngang đứng bên dòng sông Hồng vĩ đại giữa đồng bằng Bao La. Sau khi xây dựng hoàn thành, nhà Lý bắt tay vào thiết lập hệ thống đê điều quy mô lớn. Năm 1077, nhà Lý cho đắp đê sông Như Nguyệt. Tháng 3 năm Mộ Tý năm 1108, con đê đầu tiên của sông Hồng được đắp ở phường Cơ Xá, có nhiệm vụ bảo vệ kinh thành Thăng Long. Thời Trần, thời Lê thường xảy ra lũ lụt, Nên việc đắp đê luôn được đặt lên hàng đầu Dưới triều Nguyễn Kinh Đô được chuyển vào Huế Dưới việc đắp đê sông Hồng Vẫn không bị lơ là Nhà vua cỡ các đại thần đặt trách về đê điều Có những năm huy động hàng vạn lính Và dân phu đắp thêm đê mới Thời pháp thuộc Nạn vỡ đê liên tiếp xảy ra Nhất là dọc tuyến đê sông Hồng Riêng ở Hà Nội từ năm 1905 Đến năm 1945 Đã xảy ra vỡ đê 10 lần Có 25 đoạn đê bị vỡ. Từ năm 1908 đến năm 1913, chính quyền Pháp cũng đã tổ chức đắp đê rất quy mô tại Hà Nội năm 1926 để xây dựng công trình phân lũ đập đáy 1. Cho đến nay, hệ thống đê hầu như đã bao quanh khắp đôi bờ sông Hồng và các triền sông khác như một mạng mê cung chằn chịch lan tỏa khắp đồng bằng Bắc Bộ. Nhiều nơi, mặt đê đã được phủ nhựa hoặc bê tông hóa, mặt đê rộng rãi trở thành đường giao thông song song với đường song. Triền đê dọc sông Hồng dài 1.314 km, mặc dù chưa thống kê được chiều dài của toàn hệ thống đê sông Hồng và sông Thái Bình, nhưng chắc chắn phải hàng ngàn km nữa. Riêng quanh Hà Nội đã có 20 con đê với chiều dài 800 km, trong đó có 38 đê cấp đặc biệt bảo vệ thành phố. Sườn đê ven nội thành được các họa sĩ trang trí thành con đường gấm sứ dài 3,87 km. Nhìn chung, các con đê có mặt cắt hình thang, chân đê rộng từ 30 đến 50 m Ở Việt Trì, thân đê cao 17,8 m Ở Hà Nội, đê cao trên 14 m Càng về phía biển, độ cao của đê càng thấp, nhưng vẫn trên 2,5 m Khối lượng đất dùng để đắp đê có thể lên tới nhiều triệu mét khối. Đó quả là một kỳ công, được làm hầu như chỉ bằng sức người. Hết thế hệ này, đến thế hệ khác. Tuy nhiên, việc đắp đê như vậy là một sự cưỡng bức tự nhiên, nên cũng gây ra những hệ quả không mong muốn. Nhà địa lý Pháp Biaguru vào đầu thế kỷ 20 từng viết, châu thổ sông Hồng đã bị chết trong tuổi vị thành niên của nó. Có thể nói từ thời Lê, đồng bằng châu thủ sông Hồng đã chấm dứt giai đoạn phát triển tự nhiên của mình. Châu thủ sông Hồng chưa được bồi tụ đầy đủ, nhiều nơi còn bị cách ly thành những ô trũng chim kê mùa thối. Lòng sông bị các vùng bồi lấp ngày càng cao, đê cũng theo đó được đắp cao lên, thành ra trong đồng nội mái nhà còn thấp hơn cả lòng sông. Luôn bị nước lũ uy hiếp, bị kìm kẹp giữa hai thân đê, sông Hồng càng trở nên hung dữ, luôn dãy dụa bức phá, gây ngập lục triền miên. Từ thời nhà Nguyễn đã có nhiều ý kiến về việc bỏ hay giữ đê. Hệ thống đê điều hiện nay còn nhiều bất cập. Nhà nước đã đề ra luật đê điều, Nhưng đây điều thường xuyên bị xâm hại, như nạn khai thác cát, làm sụt lỡ bờ sông, nạn lấn chiếm chân đê, thân đê để dựng lều, lán, thậm chí là xây nhà. Việc tìm ra giải pháp lâu dài còn cần được nghiên cứu, chẳng hạn như nắng dòng, khai thông, bỏ đê từng đoạn để cho dòng chảy được thuận theo tự nhiên. Đồng bằng sông Hồng, nơi cửa sông Đồng bằng sông Hồng chính là cái nôi của nền văn minh lúa nước cũu Loa thời An Dương Vương đến Luyâu Long Biên trong thời kỳ Bắc thuộc từ hoa Lư thời Đínhh Tiền Lê đến Thăng Long của K Nguyên Đại Việt vùng này đã trở thành trung tâm phát triển của đất nước bên cạnh nền nông nghiệp truyền thống dọc theo chiều dài con sông cũng mọc lên các đô thị lớn như Hà Nội phủ Lý Nam Định Ninh Bình Đồng bằng sông Hồng mở rộng dần về ven biển Hình thành nên một dải đất mới Về mặt địa lý, người ta gọi đó là tiểu vùng duyên hải Đây là phần châu thổ mới tạo thành Phần lớn chỉ cao dưới 1 mét so với mực nước biển Nơi thủy triều và nước mặn có thể tràn ngập đất đai Nếu không có đê ngăn chặn Quá trình hình thành đồng bằng Trong khu vực vẫn đang tiếp diễn Nhờ vào việc bồi tụ vù sa Của sông Hồng và các chi lưu chuyển ra biển Ở đây có sự khác biệt tương đối rõ rệt giữa cửa sông Thái Bình và cửa sông Hồng. Do dòng chải của sông Thái Bình yếu, lượng phù sa ít nên ảnh hưởng của biển tương đối mạnh. Đường bờ biển hầu như không bị quá trình trầm tích phù sa đẩy lùi nên tương đối ổn định. Còn cửa sông Hồng, do dòng chảy mạnh, lượng phù sa lớn nên cửa sông tiến nhanh ra biển. Trên cơ sở đó, người nông dân đồng bằng sông Hồng tích cực quay đê lấn biển để khai phá vùng cửa sông. Hệ thống đê ở đây có chức năng chống ngập mặn nhiều hơn là chống lũ. Tuy nhiên, so với các vùng ven biển khác, ảnh hưởng của thủy triều và biển ở vùng này yếu hơn so với ảnh hưởng của sông. Nước mặn vào không sâu, dòng chảy ngược kém. Đây là khu vực được khai phá mụ nhất trong cả vùng đồng bằng sông Hồng. Từ thời nhà Trần, nhất là từ thời Lê, cư dân đồng bằng sông Hồng bắt đầu có xu hướng chuyển dịch ra phía biển để khai phá mảnh đất đầy tiềm năng này đặc biệt là những bãi triều như Kim Sơn, Ninh Bình, Tiền Hải, Thái Bình mới được khai phá cách đây khoảng 200 năm vào những năm 1820. Nhờ sáng kiến của Nguyễn Công Trứ, một nhà thơ, một vị quan có tâm và có tài đã đứng ra chiêu mộ dân nghèo đắp đê lấn biển lập ấp những cư dân đến khai phá vùng đất này chủ yếu là từ miền Trung Du hoặc vùng Châu Thổ Trung Tâm. Cũng có một bộ phận nhỏ từ các miền Bắc Trung Bộ như Thanh Hóa chẳng hạn. Ngoài cây lúa, Vùng này còn có nghề sản xuất muối, trồng cói, nuôi trồng và khai thác thủy sản Khu vực châu thủ sông Hồng gồm các vùng đất phía nam Dương Hải Bắc Bộ ở cửa sông đáy Sông Hồng và sông Thái Bình được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới Đây là một vùng đất ngập nước ven biển chứa đựng những hoạt động kiến tạo địa chất và đa dạng sinh học có giá trị nổi bật toàn cầu Nơi đây có 12 kiểu sinh cảnh chủ yếu gồm bãi bùng, bãi cát, ngập triều Trảng cỏ, sạy, rừng nhập mặn cùng các cồn cát phi lao. Khu dự trữ sinh quyển châu thủ sông Hồng có hai vùng lõi là vườn quốc gia sung thủy và khu bảo tồn thiên nhiên đất nhập nước tiền hải. Đây cũng là một địa chỉ du lịch khám phá để tìm hiểu thiên nhiên qua các lạch nước, các bãi rừng xú vẹt, thăm các đảo nhỏ và ngọn hải đăng, quan sát các loài chim nước, chim di cư bay rộp trời.